Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngài về Mark Anh vừa nghe thấy cái tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh như băng lạc màn vừa như chẳng nhìn ra điểm ấy Về chuyện tôi bắt cóc cô nhóc kia từ club của cậu ấy Tôi xin ngài đừng trách mác Cậu ấy không rõ khúc mắc giữa tôi và ngài Chỉ biết rằng hai chúng ta có xích mích rất lớn và tôi đang phái người ráo riết truy bắt ngài khắp nơi Tôi đã quen cậu ấy 14 năm Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy không đứng về phía tôi Lúc lạc man nói ra những câu này, câu từ thoát ra khỏi miệng mang theo một chút buồn bã. Dù là ai cũng có thể nhận ra được sự khó chịu và bất mãn của hắn. Chỉ vì ngài, mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới cảm nghĩ của tôi chưa chấp ngài rồi giúp đỡ ngài. Không chỉ một lần tôi bảo với cậu ấy là chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút. Tuy nhiên cậu ấy luôn từ chối tôi một cách rất kiên quyết. Cậu ấy còn dùng chuyện tuyệt sao để uy hiếp tôi, bảo tôi không được gây bất lợi cho cậu. Cũng không được quấy rầy sự bình yên của cậu Nói tới đây thì lạc man cười khổ Chỉ vì ngài mà tôi và cậu ấy Còn thỏa thuận với nhau một hiệp nghị quân tử Bảo đảm rằng chừng nào Khi ngài còn ở huyền Nhật Thế sẽ không có ai gây khó dễ cho ngài Lần trước thuộc hạng của tôi Làm cho ngài bị thương, Theo chút nấy cậu ấy đã liều mạng với tôi Cậu ấy thật sự rất lo lắng cho ngài Thấy biểu tình của anh hơi hòa hoãn lại Thì lạc man lại nói tiếp Mặc chỉ biết Bên tôi muốn bắt ngài, còn chưa biết có một nhóm người khác muốn lấy tính mạng của ngài. Cậu ấy cho rằng chỉ cần cản được tôi, thì ngài sẽ không có việc gì cả. Chỉ cần ngài về nước, thì tất cả mọi chuyện ẩn bán ở đây đều chấm dứt. Tôi cũng chưa tình giải thích gì với cậu ấy về chuyện này. Chỉ phải một nhóm người tới huyền mật canh chừng, phòng ngừa những tên muốn giết ngài xong vào huyền mật gây loạn. Vừa rất lời thì lạc man nhìn chằm chằm vào anh rồi cười lạnh bảo. Nếu không thì Điện Hạ nghĩ Vì sao ngài có thể yên ổn Sống ở huyền Nhật ngày qua ngày chứ Trước đó vì sao những tên đuổi giết ngài Chưa từng sông vào huyền Nhật sao Anh như bình tĩnh Còn trách mỗi lần anh ra khỏi cửa huyền Nhật Là lại bị bao vây Hóa ra đã sớm có kẻ ôm cây đợi thọ ở bên ngoài Chỉ cần anh vừa bước chân ra Là bọn họ có thể tắm Vì sao Anh lại muốn nói với tôi những chuyện này Về mặt của anh lạnh lùng Giọng nói cũng rất lạnh lùng Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Tôi không mong ngài sẽ hiểu lầm mác. Anh trầm ngâm mấy giây? Nếu anh và mác lập một hiệp nghị quân tử, thì tức đâu cần là mạng tôi. Vậy thì vì sao mỗi lần tôi ra ngoài, đều phải người đòi bắt tôi đi chứ? Canh chừng ở cửa huyền nhật thì chưa nói, nhưng mỗi lần anh ra khỏi cửa đều kiên trì muốn bắt anh. Bọn họ không thấy mệt sao? Huống chi lạc màn đã đồng ý lập hiệp nghị quân tử, chứng tỏ hắn cũng không muốn tiệt sao với Mặc vậy thì vì sao cứ mãi bám dính lấy anh để rồi chọc giận Mặc chứ trong Hiệp nghị Quân tử tôi lập với Mặc chỉ đảm bảo ngài yên ổn ở trong Huyền Nhật chứ không đảm bảo ngài yên ổn ở bên ngoài Huyền Nhật hơn nữa đưa ngài về địa bàn chúng tôi thì càng tốt chúng tôi có thể đàng hoàng bảo vệ ngài để tránh Mặc rước thêm rắc rối chỉ mỗi tội bản lĩnh của Điện hạ quá cao đám thuộc hạ của tôi thực sự là rất kém cỏi lần nào về cũng thất bại để cho điện hạ chạy trốn. Lạc Man vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về người bên cạnh mình. Chính là tên thủ lĩnh của đám người đã hai lần vây bắt Quan Nơ. Quan Nơ nhìn theo ánh mắt của Lạc Man, trừng trừng ngó tên thủ lĩnh dường kia một cái. Tên thủ lĩnh dường khó chịu, nhưng chỉ có thể uất ức nếm nhịn. Thật ra thì nhân lực ở huyện Nhật tại Bát Đa, bao gồm cả bàn thân Mark, không vượt quá 20 người, nên cũng chẳng phải là chỗ tối bí mật nào cả. Đám xã hội đen kia muốn trà trộn vào huyền nhật chắc chắn là không khó. Vậy mà sao chúng không sang vào club để bắt anh, mà trái lại để cho anh thoải mái, yên ổn, không phải là rất kỳ lạ sao? Dù là ai đi chăng nữa, thì chỉ cần động não suy nghĩ một chút, liền phát hiện ra điểm khác thường ngày. Có trách cũng chỉ có thể trách 10 ngày qua, anh đã quá tuột dốc quá lười biếng, làm cho sự cảnh sát của anh cũng đã giảm theo. Hóa ra tên Phục Tùng từng xâm nhập vào huyền Nhật và cho tôi thuốc mỡ là người của anh sao? Anh bỗng nhớ ra. Thuốc gì? Lạc Man lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ phải người canh chừng ở ngoài cửa huyền Nhật, chưa đâu có phải ai xâm nhập vào đó. Chẳng lẽ tên đấy không phải là người của anh sao? Nếu không phải là người của Lạc Man, cũng không phải là người của Mark. Thành phận của tên Phục Vụ giả kia càng ngày lại càng khó đoán. Điện hạ mà dù thủ phạm giết đứa em thai thứ hai của tôi không phải là hoàng tử Nelson, nhưng ngày ấy làm chúng tôi tổn thất tới 3 tỷ là thật. Số tiền đó chúng tôi không thể không đòi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện